Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào 20 giờ phát sóng chuyện quen thuộc, 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Mộc Miên gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Một đời Vấn Vương. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi cô gái tiên hòa của chúng ta chưa thể nào quên được người yêu của mình, anh chàng tin là Bảo. Nhưng mà với sự tấn công dồn rập của Kiên và cả anh chàng tiên là Hoàng kia nữa, thì cuộc sống của Hòa bây giờ có rất nhiều thay đổi. Người đàn ông mà cô yêu đã chết đi rồi. Bây giờ có một người mới xuất hiện lại khiến cho cô không thể nào mờ lòng. Vậy thì ngày hôm nay, Hòa phải tiếp tục chống trọi với Kiên như thế nào? Từ chối tình cảm của anh hay là bởi vì, vì thương xót mà chấp nhận? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc truyện Chỉ Dậu bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lý qua bên Zalo để xem có tin tức gì mới thì bỗng nhận được lời mời kết bạn. Avatar chính là của bác sĩ Liên. Cô tần ngần mất mấy giây rồi sau đó quyết định chấp nhận. Vừa lúc này thì người đó cũng nhắn tin cho Lý. Tối nay bác sĩ Kiên mới hẹn hò cùng với bác sĩ Hòa đấy. Còn đưa cô ấy về tận nhà nữa cơ. Cô có biết không? Mặc dù trái tim của Lý nhói đau, giống như bị ai đó bóp nát. Nhưng cô đang cố gắng tỏ ra rằng mình rất ổn. Cô bình tĩnh nhắn lại. Tôi không quan tâm. Anh ấy cứ vui chơi chán chê bên ngoài. Rồi sau này anh ấy cũng về với tôi thôi. Cô thật là ngây thơ. Cô chấp nhận buông tay thì coi như thất bại hoàn toàn. Tôi dám đảm bảo anh ta không bao giờ quay lại. Yêu tới mức điên dại luôn rồi. Ở bệnh viện cũng nổi tiếng là bị bác sĩ Hòa sai khiến. Nhưng lại đều làm theo giam giáp. Tôi thương cô, nên muốn nhắc nhở thôi. Nếu như cô coi như đó là chuyện hiền nhiên thì thôi. Coi như lòng tốt của tôi, thừa thải rồi. Chẳng phải cô cũng có tình cảm với anh ấy sao? Quả thật như bị nói trúng tim đen, nên bác sĩ Liên không hề nhắn lại. Dù cả tiếng đồng hồ dòng dã trôi qua, nhưng mà cô ta cũng hoàn toàn mất tích. Lý thừa hiểu bản chất ma cáo của Liên. Cô ta luôn dương đồng kích tây Lúc nào cũng giả vờ báo cáo tình hình cho mình Nhưng thực chất để dụ Lý làm ầm lên Cô ta cửa bên ngoài hưởng lợi Nếu so sánh giữa Hòa và Liên Thì Liên kinh tởm hơn rất nhiều Ít ra Hòa còn không bao giờ chơi kiểu gấp lừa bỏ tay người như thế Từ lúc Lý nhận ra chỉ có kiên đơn phương yêu Hòa trước cô ấy vẫn không đáp lại tình cảm Thì cũng có chút thiện cảm Cô biết tình yêu đơn phương nó mãnh liệt lắm Không thể nào khiến cho đối phương ngừng yêu mình được Cô chỉ thất vọng và buồn Vì tình yêu đó của Kiên Lại không dành cho mình Mấy ngày này đêm nào Cô cũng thức gần tới sáng Để suy nghĩ thấu đáo cuộc tình này Cô biết Dù mình có cố gắng như thế nào đi chăng nữa Thì người chịu tổn thương Vẫn chính là cô Lý cũng lên mạng tham gia Tất cả những nhóm tâm sự Cô đăng câu chuyện của mình Để xin lời khuyên của mọi người Tất cả những thành viên trong nhóm đều khuyên cô nên dừng lại, cứ tập trung kiếm tiền, làm đẹp, sau này tự khắc có người đàn ông tốt chạy theo cô. Cũng có thể khi thấy cô thay đổi ngoạn mục như vậy, biết đâu người đàn ông cô yêu đơn phương lại quay về với cô. Lý đọc hết mọi bình luận, cô cũng được khai sáng đầu óc. Cô biết họ là những người ngoài cuộc nên đầu óc của họ sáng suốt, cách giải quyết của họ sẽ hợp lý hơn. Cô chỉ buồn vì mình phải buông tay mối tình đầu, mà cô cho rằng nó khắc cốt ghi tâm, tình yêu kéo dài cả thanh xuân của cô trong đó. Tuy nhiên cô tự dặn lòng mình, lần này phải luôn mạnh mẽ đứng lên, nếu như họ không thể bên nhau, cứ coi như đó là số phận. Lý cũng còn tự hành hạ bản thân mình, hay khóc lóc kêu gào. Cô thấy lòng mình bình yên. Trình ngồi bên cạnh vội vàng hỏi. Chị nhắn tin với ai mà bần thần từ nãy tới giờ thế? À, bác sĩ Liên nhắn đến. Cô ta lại bắt đầu mách lèo chuyện anh trai em. Và cô gái kia đang lén lút hẹn hò. Một hai lần còn coi là có ý tốt. Chứ lần nào cũng nói như vậy. Chắc chắn là có nguyên nhân. Chị không muốn làm con dối cho người ta giật dây. Chị cũng không muốn là đáp án dự phòng cho người ta chọn lựa Chị suy nghĩ rất nhiều rồi. hôn nhân có gượng ép cũng không được hạnh phúc. Chị sẽ bắt đầu lại tất cả mọi chuyện. Trình thấy Lý phân chấn như vậy thì thở vào nhẹ nhõm, cô đã từng nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nếu như hai người không thể trở thành chị em dâu thì còn có thể làm chị em gái. Dù sao cô chỉ mong cho Lý luôn bình an, vui vẻ, đừng để cho cô gặp bất cứ tổn thương nào nữa. Cuộc đời này đã quá bất công, Lý luôn phải chịu đủ thiệt thòi và mệt mỏi. Hai chị em dọn thêm một chút nữa Rồi cùng lăn ra ngủ Từ ngày không có kiên Hai chị em ăn mặc thoải mái Cũng không cần phải dự ý gì Họ cứ thản nhiên nói chuyện Thậm chí có những hôm mệt mỏi Còn chẳng thèm dọn dẹp Mọi thứ cứ quẳng một góc Để sáng mai làm tiếp Hai người đang lim diêm ngủ Thì có tiếng còi inh ỏi Lý bật dậy như một thói quen Anh kiên về Trình lúc này còn chưa kịp định thần Cô dụi mắt, giọng nói đang còn ngái ngủ. "Chỉ bảo ai cơ? Anh Kiên về á?" Lý không trả lời, chạy vội ra ngoài mở cổng, nhìn thấy Kiên cô mỉm cười. Lý cứ tưởng rằng Kiên không bao giờ chủ động bước về, vậy nên cô vội vàng lên tiếng. "Anh về muộn thế, anh anh ăn gì chưa?" "Anh ăn rồi, anh về lấy chút đồ, sửa soạn lại phòng, chưa mai mẹ lên." Nghe thấy như vậy, Lý có chút hụt hẫng nhưng cô ta vẫn gượng cười. Cô ta không dám hỏi chuyện liên kề với mình, bởi vì cô ta sợ mỗi lần nhắc tới Hòa, Kiên đều cảm thấy khó chịu, thậm chí anh tìm cách trốn tránh. Nếu như làm căng lên, anh lại chẳng ngần ngại, mà thẳng thắn thừa nhận luôn, lúc đó lại càng khiến cô đau lòng. Vậy nên Lý cứ giả vờ ngu ngơ, không biết gì để tìm lại một khoảng bình yên có thể nói chuyện bình thường giống như trước. Anh dắt xe vào nhà đi, muộn rồi. Anh có muốn ra ngoài thì ngày mai hãy đi. Nhà mới của anh ngày kia họ bàn giao. Kiên nói đến đây thì dừng lại. Lý vẫn đang mong chờ. Anh ấy bảo rằng dù mình về đó ở, nhưng lại một lần nữa, Kiên khiến cho cô thất vọng. Ừ, chúc mừng anh. Anh vào xong khóa cửa lại nhé. Em đi ngủ trước đây. Ngày mai em còn phải dậy sớm. Ừ, em cứ đi ngủ đi. Kiên dắt xe vào trong nhà, anh nhẹ nhàng khóa cổng lại rồi lặng lẽ đi vào phòng. Kiên nhanh chóng dọn dẹp căn phòng cho sạch sẽ, đồ đạc cần thiết anh cho hết vào ba lô để sáng ngày mai chuyển đi. Kiên suy nghĩ rất kỹ rồi, sau những chuyện xảy ra anh không muốn nối tiếp sai lầm nên quyết định rời sang nhà mới một mình. Còn Lý và Trinh tiếp tục thuê căn chung cư này, như vậy thì khỏi khó xử cho cả hai người. Kiên tính ngày mai nói chuyện rõ ràng với mẹ. Kiên cứ vắt tay lên chán suy nghĩ mông lung, một hồi sau đó ngủ thiếp lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi chuồng báo thức vừa kêu, anh vội vàng tỉnh dậy, thay đồ rồi đến bệnh viện. Kiên không quên nhắc nhở em gái, để ý điện thoại, để lát nữa đi đón mẹ. Trình gật đầu như búa bổ, cô còn dặn anh trai tối nay về sớm, cả nhà mình làm một bữa cơm chay, thật là ấm cúng. Kiên đến bệnh viện thì ekip mổ, có mặt đông đủ. Họ ở trong phòng kín cùng với người nhà của bệnh nhân, người này cầm phong bì nặng trịch đang đưa cho từng nhân viên một, luồn miệng mong họ cố gắng giúp đỡ. Phong bì của Liên và Kiên là dày nhất, khi đến lượt, Kiên vội vàng lắc đầu nói. Đây là trách nhiệm của chúng tôi, cảm ơn ông bà vì tấm lòng thành, nhưng tôi xin phép không nhận. Những nhân viên y tế nghe Kiên nói như vậy thì mặt đỏ bừng, bệnh viện có luật không được nhận quà cáp của bệnh nhân. Nhưng lần này nghe Liên nói mỗi người được nhận một phần quà Nhưng mà nhận ở nơi kín đáo Nên ai cũng vui mừng Giống như bắt được vàng Họ không nghĩ rằng Kiên lại từ chối Mặc cho người nhà bệnh nhân nói hết nước hết cái Nhưng mà anh vẫn kiên định Trước sau như một Bác sĩ liền thấy tình hình không ổn Thì cầm luôn phong bì cho Kiên Định bụng lát nữa đưa cho anh ấy sau Bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng tâm lý Cho cả phẫu thuật ca mổ diễn ra hết sức phức tạp Bệnh nhân còn nhỏ Tiền sử bị máu đông Kiên luôn tập trung cao độ Để không xảy ra bất cứ sai sót nào Liền không dám manh động Cô biết khả năng của mình tới đâu Nên chỉ đứng sau Chứ không dám làm liều Sau hơn 3 tiếng căng thẳng Ca phẫu thuật nhanh chóng Thành công tốt đẹp Mỗi khâu cuối cùng vừa mới dừng lại Cũng là lúc Kiên thở dốc Dường như hôm nay anh như muốn kiệt sức Đầu óc quay cuồng Kiên cố gắng đi tới phòng nghỉ Anh không gắng được nữa Nên nằm bẹp xuống đất Mồ hôi cứ như vậy vã ra như tắm liên vì có ca mổ tiếp nên chỉ có thể hỏi han qua loa rồi lại tiếp tục công việc kiên cứ nằm đó rồi liệm đi lúc nào không hay trong cơn mơ màng anh nghe tiếng hòa cứ gọi tên mình cô còn dùng hết sức lực Dìu kiên ra khỏi đây cảm giác chân tay anh cứ mềm nhũn không thể nào đi lại được toàn bộ không có chút cảm giác kiên chỉ nhớ được tới đó sau đó hoàn toàn bất tỉnh Khi tỉnh dậy anh thấy mình nằm trên giường bệnh nhân Trên tay đang cắm dây chuyền nước biển Liền thấy kiên tỉnh Vội vàng hỏi han. Anh thấy trong người thế nào Anh làm việc quá sức Dẫn đến cơ thể bị suy kiệt May mà cao phẫu thuật khó nhất Cũng thành công rồi Đến bây giờ tay em đang còn run Sao tôi lại đang ở đây Tại sao chứ Tôi ở phòng tôi cơ mà Em thấy anh bị ngất trong phòng chờ Nên dìu anh tới đây Em phát hiện sớm Chứ nếu muộn một chút Là nguy hiểm đến tính mạng của anh rồi Kiên thấy đầu mình đau như búa bổ Anh gật đầu cảm ơn Liên Nhìn đồng hồ đã một giờ Kiên sực nhớ ra mẹ mình lên Nên nhờ Liên vào tủ đồ Lấy dùm điện thoại Cô ta hớn hở đi luôn Điện thoại của Kiên cài mật khẩu hình chữ Z Nên Liên dễ dàng mở ra được Cô ta tò mò mở ra xem thử Thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi Nỗi bực giọng cứ như vậy Mà dâng lên tận cổ Bà về cuộc gọi này chính là của Hòa. Liên còn quay lại toàn bộ tin nhắn mà hai người nhắn tin với nhau, cô còn phát hiện Kiên lưu rất nhiều hình ảnh của Hòa trong bộ sưu tập. Cô ta cứ đứng đó mím chặt môi, để cho cơn giận qua đi mới dám bước vào phòng, đưa điện thoại cho Kiên. Anh cầm lấy điện thoại và gọi cho mẹ, vì không muốn bà lo lắng nên lấy lý do so hôm nay rất bận, có ca mổ đột xuất nên tối nay về muộn. Mẹ Kiên cũng đồng ý vui vẻ. Bà còn chiêu chọc muốn gặp Hòa. Kiên chỉ cười trừ cho qua chuyện. Liền đứng bên cạnh nghe bập bõm tiếng được tiếng mất. Khi Kiên vừa mới tắt máy, cô ta lên tiếng nói luôn. Thật không ngờ mẹ anh Kiên lại thích bác sĩ Hòa đến như vậy. Công nhận cô ấy có phước thật. Nhưng mà tôi thấy bác sĩ Hòa không dễ gì chinh phục đâu. Cô ấy từ xưa tới giờ nổi tiếng với câu nói. Từ bè đến lớn đã luôn nghĩ không bao giờ lấy chồng làm trong ngành y. Vậy nên khi người yêu mất Cô ấy đã chạy theo một người đàn ông tin hoàng Anh ta không chỉ là doanh nhân giàu có đâu Mà còn có khuôn mặt khá giống với người đàn ông kia Nên chuyện bác sĩ Hòa nhanh chóng bị hạ gục Là điều dễ dàng hiểu được thôi Có thể cô ấy cần một người thế thân Coi đó như người chồng đã mất của mình Em chỉ muốn khuyên anh Đừng tự làm đau mình Chuyện tình cảm nếu cứ lún sâu ấy, Thì người yêu nhiều Lại càng đau khổ nhiều hơn Có những chuyện chân thành thôi chưa đủ mà phải có sự rung động của đối phương. Một bàn tay không thể nào vỗ thành tiếng được đâu. Cảm ơn cô, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Cô ra ngoài làm việc đi. Có chuyện gì anh nhớ gọi cho em nhé. Liên quay người rời đi. Cô ta biết rằng bây giờ chỉ cần để Kiên, nghĩ Hòa và Hoàng là một cặp, thì sớm muộn gì anh ta cũng từ bỏ. Theo như cuộc nói chuyện, thì Hòa rõ ràng không hề có ý gì với Kiên. Chỉ có anh ta là cứ mù quáng để theo đuổi. Liền vẫn đang nghĩ cách để tác hợp cho Hòa cùng với Hoàng, càng nhanh càng tốt. Cô ta không dám chắc chắn bố mình có thuyên truyền Hòa công tác ở nơi khác không. Hôm trước cô ta đề nghị thì bị ông bố gạt phát đi. Liền có chút ngỡ ngàng. Đây chính là lần đầu tiên ông từ chối yêu cầu của con gái. Liền cũng biết bố mình đang dốc hết sức để chạy cho cô vào ghế phó khoa, nên tạm thời không dám tạo thêm áp lực khiến cho ông khó xử. Cô ta vừa đi tới gần quầy thuốc thì bắt gặp Hòa cũng vừa đi đến. Cô ta thản nhiên bước qua, giống như hai người xa lạ. Nhưng mà Liên vội vàng nói luôn. Hồi nãy tôi có đến chỗ anh Kiên. Mẹ anh ấy trưa nay đã lên đây rồi đấy. Họ đang tranh cãi rất gay gắt. Không biết ai nói chuyện cô, đã qua một đời chồng, nên bác gái vô cùng tức giận. Bắt anh ấy bằng mọi giá không được liên quan tới cô. Còn dọa sống chết phải buông tay. Nếu không bà sẽ đến bệnh viện làm ầm lên. Tôi buột miệng nói, cô với anh ấy, Chỉ là đồng nghiệp, cô có người yêu rồi. Tôi bảo bác ấy đang hiểu lầm, thế nên mới êm xuôi mọi chuyện đấy. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô như vậy thôi. Này, sau này nếu như không biết gì, tốt nhất, cô đừng có nói lung tung. Hòa nói xong thì bỏ ngay lập tức, để lại Liên ôm cục tức trong bụng. Cô ta đi thẳng tới phòng của Kiên, thản nhiên ngồi xuống ghế gọt trái cây ở trên bàn. Kiên lúc này thấy Hòa quay lại thì vui vẻ hỏi. Hồi nãy em dìu anh tới đây có mệt không? Anh còn phải hỏi à? Tôi sắp gãy cả cánh tay rồi đấy. Thực ra Kiên không dám chắc chắn lúc mình mơ màng có đúng là Hòa hay không. Tự dưng chuyện liên nhận vơ khiến anh không hề có chút ấn tượng nào. Đúng lúc Hòa xuất hiện ở đây anh muốn hỏi thử để biết đáp án. Lần này anh khẳng định chắc nịch người cứu anh là Hòa. Cô ấy chẳng ngại ngùng đút miếng táo vào miệng của mình. Anh ăn đi, ăn cho có sức này em dìu anh vào đây xong cứ như vậy quàng anh một mình không thể nhẹ nhàng với anh một chút à tối nay em chờ anh về nhà có được không tại sao tôi phải chờ anh về chứ anh lết không nổi lái xe nguy hiểm lắm mẹ anh mới lên bà muốn gặp em gặp tôi để làm gì anh chả biết mẹ bảo có quà cho em đấy kiên còn già vờ xem như mệt mỏi lắm làm cho hòa cũng siêu lòng cô đồng ý tối nay sau khi tan làm chờ anh về nhà Thực ra Hòa muốn tìm cơ hội để giải thích với Lý và Trinh để họ không phải hiểu lầm mình. Cô nói tiếp. Anh nên kiểm tra tổng quát một lần đi. Sức khỏe như thế này không coi thường được đâu. Kiền có chút khó hiểu. Anh thấy cơ thể mình hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng qua hôm nay làm việc quá sức nên mới bị như vậy. Tuy nhiên anh khá vui bởi vì ít ra cô quan tâm đến mình. Cô ấy không còn vô tâm, hở hững như trước. Tính Hòa vốn kiệm lời không thích nói những chuyện ngoài lề. Cô thậm chí chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với người khác Kiên cứ ngây ngốc nhìn hòa Sau đó cười mỉm. Hôm nay em tích cực hơn nhiều rồi đấy Anh mau nghe em cứ như vậy mà phát huy Mình phải tích cực Thì tự khắc ý, nhìn cuộc đời này Qua lăng kính màu hồng Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Anh bị bệnh Lo mà nghỉ ngơi Nói nhiều như vậy tốn sức bây giờ Không sao, em là liều thuốc tinh thần Chỉ cần được em tiếp chuyện Anh tự khắc hết bệnh mà Hoà nghe những lời xén sầm này mà nồi cả gái ốc, bác sĩ Kiên thường ngày cứ như khúc gỗ, nói chuyện khô khan mà khi tán tỉnh lại biết nói những câu sướt mướt như vậy sao? Anh nói chuyện với gái đều như vậy đi à? Không hề. Khi nào nói chuyện với em, anh mới như vậy thôi. Những ngày đầu chưa quen, Hoà có chút khó xử, cô bối rối không biết bắt chuyện như thế nào. Nhưng bây giờ cô quen rồi, cô cứ ngồi đó đưa chai cây cho Kiên. Nói những câu chuyện không đầu không cuối Khi chuyển nước sau Kiên định ngồi dậy để đi về Nhưng mà Hòa lại ngăn cản Anh cứ nằm yên đó tầm 15 phút cho tỉnh táo Tí nữa Tôi chờ anh về Không cần vội Mẹ anh bảo thích tính cách của em lắm Mẹ bảo thương em Khen em có năng lực giỏi Này tự dương anh nói với tôi về mẹ anh làm gì chứ Tôi với anh chỉ là đồng nghiệp Tự dưng cứ đi nói linh tinh Tôi gặp bác gái tôi lại cảm thấy khó xử hơn nữa ở nhà anh còn có cô gái yêu anh thắm thiết cơ mà chính vì cô ấy cứ không chịu từ bỏ nên anh đành phải tuyệt tình đây là cách tốt nhất cho cả hai anh tự biết bản thân mình muốn gì thích gì anh không bao giờ thay đổi quyết định họ không muốn nhắc đến chủ đề này nên làng sang chuyện khác lúc liền quay lại thấy họ đang ngồi nói chuyện thì ấm ức vô cùng cô ta sợ nếu như xông vào đây thì bị một phen bẽ mặt nên vội vàng đi luôn Tính của Hòa đốt chát, không để nang ai, hơn nữa nãy giờ toàn là liên dưỡng chuyện. Cứ tưởng rằng cô ta lạnh nhạt với Kiên, không thèm tiếp lời. Thật không ngờ họ lại nói chuyện thân mật như vậy. Một lát sau, Hòa đỡ Kiên dậy, cả hai cùng chậm rãi rời khỏi bệnh viện. Những nhân viên y tế lần này khẳng định chắc nịnh, họ biết Kiên và Hòa có mối quan hệ mở ám với nhau. Họ còn đồn ầm lên rằng Hòa lăng nhăng, quen một lúc nhiều người không xứng đáng với nghề nghiệp cao quý. Những người không ưa hòa lại càng được dịp theo dệt Những câu chuyện kinh khủng để hạ bệ cô xuống Họ không ngờ có ngày Hòa lại bị dìm thê thảm như vậy Cô xưa nay quá tài giỏi lại chính trực Nên bị không ít người nhòm ngó Mặc dù họ không ai nói ra Nhưng mà trong lòng đều muốn hất càng hòa ra khỏi bệnh viện Để khỏi trướng mắt Cô luôn được bệnh nhân yêu quý Ưu ái đến mức mỗi khi ai đứng cạnh hòa Cũng đều bị lu mờ. Giành tiếng của cô nổi như cồn Nổi tới mức tường trường cao khoa ngoại, chỉ có mình cô ấy làm bác sĩ. Hòa theo sự hướng dẫn của Kiên, cứ đi vòng vèo mãi, vẫn chưa tới chỗ của anh. Thực ra Kiên cố tình chỉ đường vòng để có thêm thời gian tựa đầu vào lưng cô. Kiên làm bộ đang còn choáng váng, nên Hòa không dám phản ứng lại. Rất lâu sau mới tới nơi, Hòa nhanh nhỏ. muộn rồi anh vào nhà đi, tôi phải về nhà không bố mẹ tôi chờ. Ơ... Em bảo vào nhà gặp mẹ anh cơ mà. Anh bảo với bà rồi. Thôi, khi khác tôi vào. Anh nhức đầu lắm. Anh lết không vào được đâu. Chưa bây giờ, lại bắt anh vào một mình, leo cả mấy tầng lầu. Anh không làm được. Kiên vừa nói vừa nắm tay cô năn nỉ. Anh còn khổ sờ kể ra một loạt lý do, hứa rằng không nói lung tung. Hoa nhìn khuôn mặt xanh sao của Kiên, thì cô miễn cưỡng gật đầu. Cô nhanh chóng đưa xe vào dưới hầm, rồi cùng Kiên đi bộ lên căn hộ chung cư. Cô có chút nóng lòng nhưng phải cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Cánh cửa vừa được mở ra, nụ cười trên môi của Lý lập tức méo mó. Cô nhìn chăm chăm vào Hoa rồi lại nhìn sang Kiên đầy thất vọng. Tình thế lúc này quá căng thẳng, mày xào cô tiếng mẹ Kiên cất lên. Hoa đến đi à, vào trong này đi cháu. Kiên thấy Lý cứ đứng như trời chồng chắn ngang cửa, anh vội vàng nói luôn. Phiền em xích qua một bên Lúc này Lý Minh ngớ người Cô vội vàng bước vào trong Sắc mặt tái nhọt Trình từ dưới bếp đi lên Cô khá bất ngờ khi nhìn thấy Hòa ở đây Vì có mẹ với Kiên Nên không dám manh động Cô ta tức ảnh ách Không nghĩ rằng Hòa lại mặt dày tới như vậy Dám tới tận đây để ra oai Mẹ Kiên thì xem ra vô cùng thích thú Dục Kiên đưa cô đi rửa chân tay Rồi cùng nhau ăn tối Suốt bữa ăn chỉ có bà và Hòa Nói chuyện với nhau Kiên cũng vui vẻ xen vào Chứ hai cô gái kia lại im thiên thít Chẳng mờ miệng dù chỉ là nửa lời Mẹ Kiên xem ra ưng Hòa ra mặt Cứ khen cô mãi Bà còn nhờ Hòa ở bệnh viện canh trường Kiên giúp mình Giúp đỡ anh ấy những lúc khó khăn Hòa chỉ mỉm cười Sau đó gật đầu Cô cũng nói rõ Mình và Kiên chỉ là đồng nghiệp Hôm nay anh bị ốm Nên mới đưa anh về tận nơi Chứ thật ra cô đã có chồng. Hòa thẳng thắn như vậy, làm cho cả Lý và Trinh đều vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, Trinh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt khinh rẻ. Cô ta nghĩ rằng, Hòa lại bắt đầu già vờ chiêu để lấy lòng người khác. Nếu như không có ý gì với anh trai cô, thì đâu ngu gì mà tới tận nhà chứ. Tuy vậy, mẹ Kiên chẳng đoái hoài tới quá khứ. Bà cũng nhận ra rằng chỉ có Kiên yêu thương Hòa nên cũng muốn nhân cơ hội này Tâm sự cho cô nghe những khó khăn mà Kiên phải trải qua và nghị lực phi thường của anh. Kiên chưa từng biết rung động, chưa bao giờ kể về bất cứ người con gái nào trước mặt bà, nhưng lại có thể say xưa kể về hòa cả tiếng đồng hồ, đủ hiểu tâm ý của con trai. Bà không phải là người cổ hù, xưa nay bà vẫn thầm nghĩ, luôn ủng hộ mọi quyết định của con trai. Hòa cũng cố gắng giải thích cắn kẽ cho mọi người biết. Tâm ý của mình, cô không muốn cứ bị hiểu nhầm mãi. Hòa ăn xong thì xin phép về trước, với lý do đã muộn. Kiên lúc này đưa cô xuống tận chỗ gửi xe, còn sung phong chờ cô về. Lát nữa bắt xe ôm, nhưng ngay lập tức bị Hòa từ chối. Sau cùng, anh đành chấp thuận. Vừa lên tới nhà, thì mẹ vội vàng gật gù nói luôn. Cô gái này mẹ rất ưng, cực kỳ phù hợp làm con dâu của mẹ. Kiên lúc này gãi đầu gãi tai, to ra ngượng ngùng, anh không đáp lại, nhưng mà Trinh vội vàng lên tiếng. Con chẳng hiểu mắt nhìn người của mẹ và anh Kiên như thế nào, mà lại nhìn chúng cô ta chứ. Con chỉ thấy cô ta giả tạo và thảo mai thôi. Kiên nghe xong trợn mắt, nhìn em gái của mình, nhưng mà Trinh lại chẳng hề e dè. Cô muốn làm ra ngu ra khoai mọi chuyện, nên tiếp tục chất vấn. Cô ta không chỉ có một đời chồng, mà còn lăng nhăng với đủ thể loại. Anh chỉ là phương án dự phòng mà thôi Kiền trợn mắt nhìn em gái Nhưng mà Trinh cũng chẳng hề e rè. Cô muốn làm giao ngô giao khoai mọi chuyện Và tiếp tục chất vấn Cô ta không chỉ có một đời chồng Mà còn lăng nhăng với đủ thể loại Anh chỉ là phương án dự phòng Nhưng mà lúc nào anh cũng nâng niu cô ta như báu vật Vì cô ta mà tình cảm anh em mình sứt mẻ Người tốt thì lù lù trước mặt Nhưng mà anh cứ lần tránh Cả mẹ nữa Mẹ không biết vun vào Mẹ cứ đi bênh vực người ngoài Sau này mẹ mới trắng mắt ra Nếu như em muốn chúng ta còn có thể nói chuyện tử tế với nhau Thì đừng bao giờ nói xấu người khác Em không đủ tư cách đâu Kiên bực bội Nói xong bò vào trong phòng Còn Trinh thì ấm ức Nói ra hết những suy nghĩ trong lòng Nhưng mà mẹ của cô Chỉ nói duy nhất một câu Mẹ tôn trọng quyết định của anh trai con Vậy nên tốt nhất Con cũng đừng có mà xen vào Trình bị cả hai người mình yêu thương nhất Trách móc mình Thì bực bội vô cùng Cơn tức này nuốt mãi không trôi Cô cũng không nghĩ Mọi chuyện lại theo chiều hướng tệ hại tới như vậy Tự dưng mình lại là người đóng vai ác Từ nãy tới giờ Lý vẫn im lặng Cô biết ván cờ này ngay từ đầu Mình là người thua trắng Nếu cứ cố gắng gượng ép Thì chỉ có bản thân của mình là đau khổ Cô không muốn một chút tình cảm cuối cùng trong kiên Cũng hoàn toàn biến mất Cô cũng có sự tự tôn của mình Lý lưỡng thượng dọn dẹp Đông bát đũa ngồn ngang trên bàn Trình liền đi tới Hất tay của Lý ra Chị cứ để đấy Không cần phải dọn dẹp gì Chị lúc nào cũng nhẫn nhịn Chị định nhẫn nhịn tới bao giờ Tại sao chị không nói ra cho nhẹ lòng chứ Chị nói gì bây giờ Có cái gì mà nói chứ Chị ngán ngầm với cảnh tượng này lắm rồi Mẹ em nói đúng Chúng ta phải tôn trọng quyết định của anh Kiên. Đừng khiến anh Kiên khó xử. Lý nói ra như vậy thôi, chứ thật ra trong lòng của cô chua xót vô cùng. Cô không ngờ bản thân mình lại thua thảm hại như vậy. Cô vẫn tự dặn lòng phải cố gắng, bỏ qua chuyện quá khứ, cứ xem Kiên như một người bạn. Nhưng khi nghe anh thừa nhận có tình cảm với Hòa, cô lại cảm thấy rất đau lòng. Cắn răng để không bật ra tiếng khóc. Cô không muốn mình mãi yếu đuối như vậy Bao nhiêu nỗi buồn cứ bùa vây lấy cô Cô cốc nhẹ vào chán Không sao đâu Mọi chuyện rồi cũng qua Dọn dẹp đi Ngày mai còn phải dậy sớm Hỏa lái xe trên đường Hôm nay cô thong thà ngắm những quang cảnh hai bên Mọi ngày cô luôn phải sống vội Không bao giờ có thời gian Để thưởng thức thiên nhiên Không cảnh ở đây quá đỗi quen thuộc Làm cho cô lại nhớ đến bảo Ngày xưa anh chờ cô đạp xe đi khắp nơi, lúc đấy hòa chỉ việc ngồi sau, ôm thật chặt lấy anh, cứ hát vù vơ, không phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì. Bây giờ thì khác, khung cảnh vẫn vậy, nhưng chỉ còn mình cô. Bật giác những giọt nước mắt, lại bắt đầu lăn xuống. Cô không biết bản thân mình phải gắng gượng bao lâu. Đã một thời gian kể từ ngày bào rời xa cô, thì mà cô chưa lấy lại được thăng bằng. Cuộc sống này quá vô vị. Quá mệt mỏi Họa chỉ ước giá như có một liều thuốc nào đó giúp cô quên hết đi Những ký ức đau thương Thì cô không phải khổ sở như bây giờ Cô đang suy nghĩ vu vơ Thì bỗng có một lực mạnh tông từ phía sau Họa bị hất văng lên trời Cảm giác cả người nhẹ bẫng Rồi đập mạnh xuống đất Đau đến mức cô chỉ kịp ú ớ Đôi mắt lúc này Vẫn nhìn lên bầu trời đen kịt Đôi mi nặng chiu, Dù dặn lòng không được nhắm mắt Nhưng cô không thể nào gắng gượng được nữa Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống Một sự lạnh lẽo Cũng lan tỏa khắp nơi này Chiếc xe ô tô kia nhanh chóng vụt chạy Để mặc cho Hòa nằm đó Với một vũng máu Những người đi đường lập tức hô hoán nhau Họ tập trung vây kín lại Một người đàn ông ôm lấy Hòa Người khác thì chờ cô tới thẳng bệnh viện Những người còn lại không ngừng bàn tán mau chạy nhiều thế, sợ lại không qua khỏi chứ. Tội nghiệp sinh gái còn trẻ chung. Cái xe kia đi tốc độ quá lạc mạnh đi, nó tông vào người ta xong lại còn chạy mất, đúng là thất đức. Họ cơ bản tán xôn xao, tuy không quen biết nhưng mà ai cũng thương xót cho Hòa. Một số còn đứng đó cầu nguyện cho cô may mắn để thoát khỏi kiếp nạn này, được bình an trở về. Khi đưa Hòa đến bệnh viện, mở túi sách của cô thấy thẻ bác sĩ Người đàn ông vội vã đưa cho y tá rồi nhờ họ liên hệ với gia đình của Hòa. Đây cũng chính là bệnh viện nơi Hòa làm việc nên mọi người đều nhận ra cô. Hòa cũng ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Toàn bộ những bác sĩ đầu não cũng được gọi tới đây ngay vì tình trạng của Hòa hết sức phức tạp. Kiên cũng nhận được lệnh phải tới ngay. Bố mẹ Hòa sau khi nghe tin con gái gặp nạn thì tức tốc bắt xe đến. Mẹ cô cứ khóc từ nhà đến bệnh viện Khi nhìn thấy con gái bà ngất xỉu ngay tại chỗ, bố cô thì run rẩy nắm lấy tay của bác sĩ. Xin bác sĩ, hãy cứu lấy con gái của tôi. cánh cửa phòng cấp cứu cứ đóng vào, rồi lại mở ra. Các bác sĩ tất bật không ngừng nghỉ, từng tốt từng tốt xuất hiện. Tuy chỉ lộ đôi mắt, nhưng tất cả đều hiện rõ nỗi lo âu. Bộ hòa ngồi co ro trên ghế, đôi mắt thất thần đỏ hoe, cứ nhìn vào trong phòng. Ông mím chặt môi, cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ. Từng phút trôi qua mà cảm giác thời gian như bất tận. Ông sợ cái cảm giác này, bởi mới gần một năm trước, Bảo cũng từng nhập viện trong tình trạng tương tự. Ông chỉ có duy nhất một đứa con gái, ông không muốn hòa có bất cứ mệnh hệ gì. Bố mẹ của Bảo lúc này cũng xuất hiện, họ vội vã lại gần hỏi han tình hình khi biết Hòa đang cấp cứu, mẹ cô đang được chăm sóc đặc biệt. Thì ông bà chỉ biết ngồi bên cạnh Không ngừng động viên Không ngừng cầu nguyện Mẹ bảo vừa khóc vừa trách bản thân Bởi vì bà có nhiều lúc vô lý Và những lần yêu cầu khắt khe với Hòa Bà biết Hòa rất tử tế Cô ấy là một cô gái tốt Hòa có quyền được yêu đương tìm hiểu Bất cứ chàng trai nào Trong suốt những ngày tháng yêu bảo Cô đã làm tròn trách nhiệm Chưa khiến cho bà phải phật lòng bao giờ Bà không thể nào cứ bắt Hòa phải ở như vậy để tôn thờ tình yêu âm dương đó bà thừa nhận những lần thấy Hòa và bác sĩ Kiên đi cùng nhau trong lòng của bà khó chịu vô cùng nhưng tại sao hôm nay bà lại đau đớn đến như vậy bà chỉ mong Hòa mau chóng tỉnh lại tuyệt đối không được xảy ra bất cứ cơ sự gì chỉ cần cô hồi phục sau này bà không bao giờ khó chịu và cư xử với cô tồi tệ tuy Hòa không có duyên làm con dâu Nhưng bà sẽ nhận cô làm con nuôi. Bà biết ở trên trời chắc chắn bảo cũng đồng ý với quyết định của bà. Ba người ngồi đó trùng một nỗi đau, không thể nào diễn tả thành lời. Nỗi lo sợ hiện hữu trên khuôn mặt. Đường trước rành rối sống chết, họ mới thấy tầm quan trọng của tình thương, những toàn tình ích kỷ cũng bị đẩy lùi. Bố Bảo không ngừng động viên, nhưng chính ông cũng bất an lo lắng không kém. Ông cố gắng tỏ ra bình thản, mạnh mẽ. Nhưng thực sự ông rất sợ Ông đã quá hiểu cảm giác mất mát người thân Tưởng chừng chỉ có cái chết Mới khiến người ta ngôi ngoai Đi một chút đau khổ Ba người cứ lặng lẽ ngồi đó Họ thậm chí không dám thở mạnh Miệng lầm bẩm không ngừng Cứ lâu lâu có bác sĩ bước ra Họ lại cùng đứng dậy Hỏi han tình hình Nhưng chỉ nhận được câu trả lời Đang tích cực cấu chữa Mấy tiếng đồng hồ dòng dã trôi qua ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công, các bác sĩ nỗ lực hết sức để giành lấy cho cô ấy từ tay thần chết. Nhưng vì Hòa bị thương quá nặng nên mọi thứ chưa thể nào nói trước được điều gì, cô cần có thời gian để theo dõi. Sau khi biết được kết quả, ba người trung tuổi ôm chặt lấy nhau khóc lớn, các bác sĩ cũng rơm rớm nước mắt vì xúc động. Thực sự chỉ cần sơ sài một chút thôi, nếu như Hòa được đưa tới đây chậm, chỉ có vài giây thì cuối không may mắn được như thế này. Lần này Hòa bị thương rất nặng, xương chậu xương sườn bị gãy, cánh tay bị gãy làm đôi, nếu như có hồi phục sau này rất khó có thể cầm được dao mổ. Hơn nay hết, họ đã lường trước được những khó khăn mà Hòa phải đối mặt. Đối với Hòa được cầm dao mổ để cứu người là ước mơ, hoài bão cháy bỏng của cô, nếu như không được, viết tiếp ước mơ sang giờ ấy thì cuộc sống sau này của cô đâu còn ý nghĩa gì. Tuy nhiên không ai dám nói ra chuyện này. Trước mặt họ chỉ mong hòa có thể bình yên vô sự. Bộ hòa cứ cảm ơn dối giết các y bác sĩ. Lần đầu tiên ông khóc như vậy trước mặt người lạ. Những nếp nhăn cứ như vậy hằn sâu càng khiến những người xung quanh lại xúc động mạnh. Các bác sĩ lần lượt rời đi. Khi tới lượt của kiên, anh cứ đứng yên một chỗ. Mãi lâu sau mới cất tiếng. Chú đừng lo lắng, cô ấy rất mạnh mẽ, không gì có thể cuột ngã được cô ấy. Người đàn ông kia nghe xong lại càng khóc to hơn. Chỉ cần con bé nó khỏe mạnh, nó bình an, tôi nguyện đổi lấy 20 năm tuổi thọ của mình. Tôi chưa từng nói những lời ngọt ngào yêu thương con bé, nhưng mà trong lòng tôi, thực sự chỉ có duy nhất con bé mà thôi. Tôi có thể vào thăm con gái được chưa? Dạ chưa được đâu chú. Cô ấy cần phải nghỉ ngơi. Cô chú cũng tạm thời về nhà chợp mắt một chút. Cháu sẽ chăm sóc cho Hòa. Các cô chú bây giờ ngồi đây cũng không giải quyết được gì. ốm ra đây lại khổ cô ấy thêm. Bộ Hòa quay qua nói với hai người bên cạnh. Cảm ơn ông bà cả đêm qua ở đây cùng với tôi. Giờ ông bà về nhà đi. Cháu Hòa cũng qua cơn nguy kịch rồi. Nhà tôi nhờ ông bà để ý giúp. Mấy hôm nay chắc vợ chồng tôi phải túc trực ở đây. Bố cô bà lúc này nhanh nhầu. Ông cứ yên tâm ở lại. Vợ chồng tôi mang quần áo với nấu đồ ăn cho hai ông bà. Trưa cơm ở bệnh viện khó nuốt lắm. Giai đoạn khó khăn này tất cả chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Con gái của chúng ta phải vượt qua được tất cả mọi chuyện. Con gái của chúng ta sao? Ông ấy nhấn mạnh khiến mọi người ấm lòng lạ thường. Ông nói xong thì vỗ vai bố Hòa An ủi thêm vài câu nữa Sau đó rục vợ đi về Khi chỉ còn hai người Bố Hòa mới nói tiếp Cảm ơn cậu Vì cậu phải vất vả Vì con gái tôi Đây là trách nhiệm của cháu Chú nằm tạm xuống ghế nghỉ ngơi đi Trời sắp sáng rồi ạ Không tôi muốn ngồi đây canh đến khi nào cây Hòa nó tỉnh lại Hồi bé mỗi lần nó sốt ly bì mê man bất tỉnh Nếu như tình dậy không có ai, nó đều khóc to lắm. Con bé gian nan về đường tình cảm, cứ tưởng nó được hạnh phúc, nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Con gái tôi, à, nó giấu cảm xúc giỏi lắm, không bao giờ chịu trải lòng vì sợ chúng tôi lo lắng, nhưng nó đâu biết đêm nào nó khóc. Sự ra đi đột ngột của bảo khiến con bé rơi vào trầm cảm. Tôi chưa từng thấy con gái mình lại biến thành một con người khác. Hôm nay tôi hỏi cậu một câu này, với tư cách của một người bố. Cậu có cảm giác gì với con gái của tôi không? Cô ấy là người đầu tiên và duy nhất của cháu à? Kiên không ngập ngừng, anh trả lời dứt khoát. Bố Hòa run dày nắm lấy bàn tay của anh, giọng nói xúc động. Được, tôi giao nó cho cậu. Sau này phải đối xử với con gái tôi thật tốt đừng có làm nó buồn hay là khóc đấy. Khi nào nó tỉnh dậy, cậu dũng cảm mà tỏ tình với nó đi, dùng tình yêu để mà cảm hóa nó. Dạ vâng, cháu sẽ làm theo lời chú căn dặn. Hai người họ một già một trẻ cứ ngồi đó tâm sự rất lâu. Họ đều dành tình yêu cho Hòa nên tất cả những câu chuyện đều xoay quanh cô ấy. Càng tâm sự, bố Hòa lại càng cảm nhận được đây là một chàng trai tốt có thể tin tưởng gửi gắm con gái suốt cả cuộc đời sau này Nhất là khi biết gia cảnh của Kiên khó khăn nhưng mà anh lại tự mình nỗ lực vươn lên Kiên cứ lắng nghe hết những lời mà ông ấy căn dặn Anh đã tự hứa với lòng nhất định lần này sẽ không để hòa về cô đơn một mình nữa Kiên luôn tự trách bản thân quá vô tâm Nếu như ngày hôm qua anh chờ cô về tận nơi thì không xảy ra mọi chuyện Tự dưng Kiên thấy thương cho hòa Anh khao khát được trở che cho cô. Dù sau này bất luận mọi thứ có thay đổi ra sao, dù cô có thể thực hiện nhiệm vụ cao cả hay phải dừng lại, anh nhất định ở bên cạnh chăm sóc, động viên và ủng hộ cho cô. Kiên ngồi đây thêm một chút nữa thì bị tiếng nói của Liên cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh Kiên, anh vào phòng, em có chút chuyện muốn hỏi. Kiên thấy như vậy cúi đầu chào bố Hòa, Rồi xin phép rời đi. Vừa bước vào phòng, liền tỏ vẻ thương xót cho Hòa. Cô ta sụt sùi nói: "Anh Kiên, em thực sự rất buồn trước tai nạn của Hòa. Em có chuyện này muốn thông báo cho anh biết." "Có chuyện gì? cô nói đi." "Lần trước bác sĩ Hòa mổ cho bệnh nhân, có để quên tấm gạc trong ổ bụng của bệnh nhân, bệnh nhân mới siêu âm nên phát hiện ra chuyện này, vô cùng tức giận, đang muốn kiện bác sĩ Hòa." Anh cũng biết rồi đấy Nếu như chuyện này không được giải quyết ổn thỏa Thì bác sĩ Hòa vô cùng bất lợi Một người đầy lòng tự tôn như cô ấy Nhất định không bao giờ thừa nhận thất bại Và không chịu được cú sốc này đâu Như muốn chứng minh những lời mình nói hoàn toàn là sự thật liền đưa ra một loạt bằng chứng bất lợi cho Hòa Theo như thông tin trên hồ sơ Hòa là bác sĩ chính cho ca mổ Chuyện bác sĩ để quên vật dụng Không phải là quá hi hữu Nhất là khi quãng thời gian đó Tâm trạng của Hòa vẫn chưa thực sự ổn định Kiên lo lắng nhưng nhất thời Chưa biết giải quyết như thế nào Cô có thể giúp tôi gặp trực tiếp bệnh nhân có được không? Tôi muốn xác định một số chuyện Vâng, khi nào thì anh dành Cô cứ liên hệ với họ Khi nào họ dành tôi sắp xếp được thời gian Anh Kiên này Vậy em cố gắng hết sức Còn thỏa thuận ra sao Là nhờ cả vào anh Bệnh nhân này ra thế rất khủng Không dễ gì mà động vào được đâu Nên tốt nhất chúng ta phải nhún nhường Nhận hết trách nhiệm vẫn hơn anh ạ Hơn nữa bác sĩ Hòa Đang trong tình trạng hôn mê Không biết bệnh nhân có chịu gặp anh hay không Khi cô ấy liên hệ với em Lúc đầu em định thay Hòa thỏa thuận Nhưng mà họ cứ nằng nạc đòi khởi kiện Em lại chưa dám nói với ai Tôi biết rồi Cô nói trước với họ một tiếng Nếu như họ không đồng ý Thì cho tôi số điện thoại để tôi trao đổi Vậy để em liên hệ trước Có cái gì em báo cho anh sau Kiên cảm ơn rồi định bước ra ngoài Nhưng Liên vội vàng nói theo Tối nay anh có thể đi ăn với em một bữa không? Tối nay tôi bận Nhưng hôm nay là sinh nhật của em Em không tổ chức Em cũng không có bạn bè thân thiết nào Anh đi với em Sau đó em hẹn bệnh nhân ra gặp một thể Có khi chị ấy nể sinh nhật Mà thương tình chấp nhận không truy cứu Giải quyết bằng chuyện tình cảm anh ạ Kiên nghe xong hơi lưỡng lự một chút sau đó gật đầu đồng ý. Khỏi phải nói liền mừng như vớ được vàng cô ta nhanh chóng gọi điện nhờ người chuẩn bị ký lưỡng mọi chuyện. Sáng nay công việc của Kiên rất bận cô cào mổ liên tiếp khiến anh không có thời gian để nghỉ ngơi. Mãi đến gần trưa anh mới có một chút thời gian tranh thủ để qua thăm hòa. Thì bắt gặp bố mẹ cô và Hoàng đang ngồi bên cạnh. Kiên còn chưa kịp bước vào thì bị y tá gọi đi xử lý ca phẫu thuật Do gặp sự cố Nên anh phải tức tốc đi luôn Tại căn chung cư Mẹ Kiên cứ đi qua đi lại Bà nghe tin hòa gặp nạn Kiên thì tức tốc đi cả đêm không về Khiến cho bà lo lắng Sau khi dạy xong hai lớp Lý tranh thủ phụ giúp bà nấu nướng Trình đi học chưa về Lúc chỉ có hai người Mẹ Kiên mới dò hỏi Lý này Thế cháu có tình cảm với thằng Kiên thật đi à Lý hơi sốc Nói đúng ra là cô không biết phản ứng như thế nào Nỗi đau bị từ chối Nỗi đau khi thấy Kiên có người con gái khác Khiến cho cô muốn gục ngã Không có động lực để bước tiếp Cũng chẳng có can đảm để mơ mộng Lý cũng không muốn giấu giếm Nên cô thừa nhận luôn Dạ vâng Cháu yêu anh Kiên bác ạ Bao lâu rồi Cháu cũng không biết Cháu không nhớ rõ Từ tình bạn chuyển sang từ tình yêu từ khi nào Nhưng càng ngày cháu càng nhận ra sự quan trọng của anh ấy. Dù bây giờ trái tim anh ấy đang hướng về người khác, nhưng mà cháu vẫn không ngừng yêu anh ấy được. Cháu có biết tình yêu miễn cưỡng ấy, không bao giờ có hạnh phúc hay không? Cháu đừng có dại dột để vụt mất thanh xuân của mình. Ba coi cháu như con gái nên không muốn cháu bị tổn thương hay là chịu thiệt thòi. Ngoài kia không thiếu những người đàn ông tốt. Đừng có dại dột mà chôn vùi cuộc đời của mình. Lý Hiểu những gì mà người trước mặt cô đang nói. Ba cây thực ra cũng chẳng đồng ý chuyện cô làm con dâu của mình mà ngầm chấp nhận cho hòa. Tuy nhiên chắc do ái ngại vì hàng xóm từ bé nên mẹ kiên mới ngầm dò hỏi rồi khuyên nhủ cô như vậy. Lý lúc này mỉm cười và trả lời. Dạ vâng, ba cứ yên tâm, cháu tự có quyết định của riêng mình, để không phải hối hận đâu ạ. Không khí trong đây cứ căng như dây đàn Nhưng thật là may mắn Lúc Trinh về kịp Cô buột miệng nói luôn Mẹ, cái cô bác sĩ hỏa kia Thế nào rồi ạ Mẹ cũng không rõ Sáng giờ anh trai con chưa điện thoại Chỉ nói rằng ca phẫu thuật thành công Nhưng con bé chưa có tỉnh dậy Tội nghiệp con bé Hôm qua ăn ở đây về khuya Mà lại bị như vậy Mẹ thấy ấy náy quá Chắc là không sao đâu mẹ Chiều nay còn có đi học không Con đưa mẹ tới bệnh viện thăm chị bé đi Mẹ nóng ruột Mẹ không chịu được Mặc dù Trinh chẳng hề thoải mái Nhưng nhìn mẹ cứ thấp thòm không yên Nên miễn cưỡng đồng ý Cô thoáng nhận ra nét mặt của Lý phảng phất nỗi buồn Nên vội chạy lại hỏi Han về buổi sáng nay Chị ấy dậy như thế nào Nói những chuyện phiếm Để cho Lý vui hơn một chút Bữa cơm hôm nay cũng nhạt nhẽo vô cùng Chẳng có ai có tâm trạng động đũa Mỗi người đều đang suy nghĩ những vấn đề riêng của mình. Mẹ kiên lúc này bỗng lên tiếng trước. Hai đứa sau này chịu khó rắt nhau ra ngoài mà vui chơi, tham gia hoạt động, biết đâu lại kiếm được người bạn đời. Tâm đầu hợp ý. Mẹ ăn đi mẹ, mẹ ăn nhiều vào một chút. Công nhận chị Lý nấu ngon thật. Trinh không muốn tiếp tục câu chuyện vì mẹ, bởi vì sợ Lý bị tổn thương. Tuy nhiên cô gái kia mạnh mẽ hơn Trinh tưởng. Cô ấy nhìn sang Trinh và tươi cười. Bác gái nói đúng rồi đấy, chị và em chắc phải đi kiếm người yêu thôi. Trình có chút ái ngại, nhưng mà nhanh chóng gật đầu tán thường. Chuẩn không cần chỉnh chị nhỏ, đời này thiếu đích gì trai tốt. Chị em mình cô đơn lâu rồi, nên kiếm người để hành hạ họ mới được. Dù sao chúng ta cũng xinh đẹp giỏi giang, vờ đại cũng được người tử tế. Chị không biết đàn ông bây giờ ế cả đống à, con gái bây giờ có giá lắm. Nếu bên ngoài mà tìm mãi không được, thì chúng ta tham gia các hội nhóm hẹn hò Bạn bè em cũng từ đó mà thành đôi Xã hội bây giờ hiện đại rồi Kiếm tiền là số một Yêu đương chỉ là phụ thôi Thích là nhích Những cô gái thành công toàn là ngoài 40 tuổi mới lập gia đình Không có việc gì phải xoắn chị ạ Bà tuyết nguyết dài nhìn con gái Bà không thích những tư tưởng quá hiện đại Tính bà xưa giờ chuộng kiểu truyền thống Bà cũng không thích những cô gái làm bên nghệ thuật Suốt ngày phô thân thể cho thiên hạ chiêm ngưỡng Bà thích cô còn giàu, ít nói, có nghề nghiệp ổn định và ngoan hiền. Vậy nên ngày đầu tiên tiếp xúc với Hòa, bà chấm cô ngay tức khắc. Cô hoàn toàn thỏa mãn những yêu cầu mà bấy lâu nay bà luôn đặt ra. Một cô gái có sự tự trọng cao như vậy thì sau này vô cùng trung thủy, cả đời chỉ quan tâm duy nhất một người chồng và con của mình. Không bị những mối quan hệ bên ngoài làm cho lay động. Bà biết Kiên chưa chinh phục được Hòa, nhưng vẫn luôn động viên con trai cố gắng hết sức. Đồng thời bà cũng đang tính hẹn gặp riêng hòa để nói chuyện, nhưng mà chưa kịp thực hiện thì cô lại xảy ra sự cố. Lý nhìn biểu hiện của bà Tuyết, cô biết bà cố tình nói ra những lời này để cho cô tự động rút lui. Mỗi quan hệ ngay từ đầu không được bà và kiên chấp nhận, càng nghĩ Lý càng thấy chua xót. Cô tự trách bản thân mình quá vô dụng. Giá như ngày đó cô chăm chỉ học hành giá như cô có một công việc văn phòng ổn định Thì chắc chắn bà Tuyết Sẽ nhìn nhận khác Không kiên quyết phản đối đến cùng Lý mím chặt môi Cố gắng dặn lòng phải bình tĩnh Quá khứ của cô có quá nhiều sai lầm Cô đã tự hành hạ bản thân mình không thương tiếc Thậm chí ngay cả mạng sống Cũng không màng đến Nhưng mà kết cục Chỉ có mình cô gặm nhấm nỗi đau đó Lý tự nhủ rằng Mình phải cố gắng vượt qua Nhưng mỗi lần có ai đó vô tình nhắc đến, hoặc là gán ghép chuyện cô với Kiên, thì cô đều cảm thấy đau lòng khôn xiết. Ăn cơm xong còn chưa kịp nghỉ ngơi, bà Tuyết sụp dã con gái, chờ mình đến bệnh viện. Trình lúc này buộc miệng hỏi. Chị Lý, chị có đi cùng luôn không? Cô nói xong mới biết mình lỡ lời, nên đưa ánh mắt tội lỗi, liếc nhìn Lý. Bà Tuyết thấy như vậy thì nói luôn. Nếu nhờ cháu sắp xếp được thì chúng ta đến bệnh viện, thăm cô gái tên Hòa đó luôn. Cư tưởng Lý từ chối, nhưng mà cô lại đồng ý ngay tức khắc. Bà Tuyết còn chuẩn bị cả quà quê, xách theo cùng. Ba người thuê xe đi đến bệnh viện, bà cứ thấp thòm lo cho tình hình của Hòa. Ngồi trong xe, bà cứ liên tục hỏi xem sắp tới nơi hay chưa, làm cho Trinh cũng phải nóng ruột. Khiếp, mẹ cứ làm như trời sập đến nơi, con mới là con gái ruột của mẹ thì cây hòa nó cũng là con dâu tương lai của mẹ. Con nào mẹ cũng thương như nhau. Tại nó nhỏ xíu như vậy, tai nạn chắc là đau lắm. Làm sao mà chịu nổi? Thằng Kiên này đúng là mệt thật. Chẳng gọi lại cho mẹ để xem tình hình thế nào. Mẹ gọi cả trăm cuộc mà nó có nghe máy đâu. Chỉ nghe như vậy thì chán, chả muốn nói chuyện. Cô nắm chặt tay Lý rồi đánh trống làng để cho cô ấy khỏi phải chịu cô đơn, ấm ức. Vừa tới cổng bệnh viện, bà Tuyết vội vã xuống xe, cứ thế đi thẳng vào chỗ có đông người mặc áo blue, rồi hỏi phòng của bác sĩ Hòa. Rất nhanh sau đó họ tìm được phòng cấp cứu. Khi bà Tuyết đang định bước vào, thì bỗng thấy một người đàn ông đang nắm chặt tay Hòa, ánh mắt không ngừng hướng về khuôn mặt của Hòa. Cô đang nằm đó giống như đang say ngủ. Trình nhận ra Hoàng thì vội vàng hít vai của mẹ. Anh chàng này là người yêu của cô ta đấy mẹ, giám đốc, giàu cách sù mẹ ạ. Chính vì lý do này nên anh kiên nhà mình làm gì có cửa chứ. Chính là phương án dự phòng khi mà cô ta buồn bã hay là thất tình mà thôi. Bà Tuyết hơi chột giả. Bà là người tường trải nên chỉ cần lướt qua cũng nhận ra người đàn ông này yêu sâu đậm. Bà có chút bất ngờ nhưng mà vẫn khẳng định chắc nịch. Họa nó không phải cái loại con gái ham tiền tràng qua nó chưa vượt qua được chuyện cũ, nên mới cẩn trọng trong mối quan hệ mới. Nhưng mà càng khó khăn như vậy, mẹ lại càng thích. Bà Tuyết nói xong, trình trang lại quần áo, rồi bước vào bên trong. Hoàng thấy có người đến, thì quay người lại. Anh hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lý và Trinh. Nhìn người phụ nữ già nua trước mặt, anh chắc mầm đây là mẹ của Kiên. Hoàng đứng dậy cúi đầu chào hỏi. Dạ, cháu cho bác. Không cần về khách sáo. Thế tình hình của cái Hòa thế nào Trời đất ơi Bằng bó khắp người thế này Chắc là con bé đau lắm Nó không chịu được đâu Dạ thưa bác Cô ấy bị đà chân thương Tình hình đang rất nghiêm trọng Cháu chưa biết chính xác khi nào cô ấy mới tỉnh lại Nhưng bác sĩ Hòa là người phước đức đầy người Nhất định trong vài ngày tới Cô ấy hồi phục thôi ạ. Thế Cậu là gì của cô ấy Hoàng bị bất ngờ trước câu hỏi này của bà Tuyết nhưng anh vẫn dõng dạc khẳng định chắc nịch. Cháu là người theo đuổi cô ấy đồng thời cũng là bệnh nhân được bác sĩ Hòa cứu sống. Cuộc đời này của cháu nợ cô ấy rất nhiều. Nghe đến đây bà Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Bà chỉ lo Hòa đồng ý, nhận lời theo đuổi của Hoàng khi ấy con trai của bà lại mất đi một cơ hội tốt. Nhưng nhìn Hòa thương tích đầy người như vậy Bà lại càng cảm thấy xót xa. Trinh không muốn để Lý chứng kiến cảnh tượng này thêm nên cô nói to. Mẹ ơi, mẹ cứ ở lại. Khi nào về mẹ gọi con? Con với chị Lý đi dạo một chút à? Bà Tuyết gật đầu. Sau đó bà kéo ghế lại gần chỗ hòa cứ lầm bầm nói với cô. Cháu phải nhanh nhanh mà tỉnh lại. Chúng ta có hẹn ăn tối cùng nhau cơ mà. Cháu còn hứa Dẫn bác đi xem phim Thế nên ấy, nhanh chóng mà tỉnh lại nhá Bà Tuyết nói rất nhiều với cô Tất cả những chủ đề xoay quanh hai người Còn Hòa vẫn nằm đó Chẳng hề cử động Hoàng thì cố gắng nghe cho hết câu chuyện Anh vẫn nhất quyết không rời đi Mặc dù bà Tuyết cố tình khơi gợi chuyện Kiên Có tình cảm đặc biệt với Hòa Bà cũng nói rõ tâm tư của mình Bà mong muốn sau này khi Hòa tỉnh lại Sẽ chấp nhận cho Kiên một cơ hội Nghe tới đây, Hoàng vội vàng ngắt lời. Cô đừng có đề cập tới những chuyện này. Hòa đang rất mệt, cô ấy cần có thời gian nghỉ ngơi. Cháu với cô ra ngoài đi. Bác sĩ nói đừng có làm ồn cô ấy. Bà Tuyết đang định từ chối, thì có một bác sĩ và một y tá bước vào. Họ yêu cầu hai người ra ngoài để kiểm tra bệnh tình cho Hòa. Bà Tuyết nghe như vậy, thì mới lưỡng thưởng bước ra ngoài. Tâm trạng của bà nặng trĩu. Bà muốn tham quan khắp khuôn viên bệnh viện để xem môi trường làm việc của con trai mình. Bà cứ nhìn ngắm xung quanh nên không may đâm sầm vào một cô gái đang ôm một tập hồ sơ. Toàn bộ giấy tờ lúc này rơi hết xuống đất khiến cho Liên bực bội ra mặt. Này, bà có nhìn đường không? Đang yên đang lành lại đâm sầm vào tôi. Bao nhiêu tài liệu quan trọng bây giờ lộn xộn hết thế này tôi phải làm sao chứ? May là bệnh viện ấy. chứ nếu ngoài đường bà mà đi kiểu này tức là không còn mạng sống đâu. Ấy, tôi không để ý, xin lỗi cháu. Tại tôi mới ở quê lên, chưa có dành đường xá, cũng không được vào bệnh viện này bao giờ nên không may mới đụng chúng phải cháu. Thôi được rồi." Bà vừa nói vừa cúi xuống phụ giúp Liên nhặt lại chỗ giấy tờ, nhưng mà cô lại gắt gỏng và đuổi bà đi. Bà Tuyết có chút ái ngại, cứ tần ngần nhìn theo Liên nhặt đống giấy tờ khi cô ta rời đi. Bà mới lý nhí. Khiếp thật, mang tiếng bác sĩ mà ứng xử như dân chợ búa. công nhận không phải ai làm bác sĩ, cũng hiền lành, cũng biết suy nghĩ. Liên vô cùng bực bội cao có, bởi vì hôm nay cô bị bố trách mắng, vừa ra khỏi cửa đã đụng trúng mẹ của Kiên khiến cho cô ta nổi cơn thịnh nộ. Cô cứ đá thúng đụng nia miệng không ngừng chửi bới. Con người của Liên là như vậy đấy. Trước mặt đồng nghiệp hay mọi người luôn tỏ ra ngoan hiền hiểu chuyện nhưng khi chỉ có một mình lại như lột xác hoàn toàn. Từ bé cô ta được cưng chiều vô điều kiện nên dần hình thành tính ích kỷ, không chịu nhún nhường. Xoay quanh chuyện bệnh nhân đơm đơn kiện ra tòa để quên miếng gạt trong ổ bụng nhưng trường khoa lại vô tình biết được một sự thật. Ông mắng té tát con gái, đồng thời bắt cô dừng ngay chuyện điên rồ này trước khi mọi thứ quá muộn. Ông còn đe dọa Nếu như Liên không an phận, ông tống cổ cô ra khỏi bệnh viện, chưa đừng hồng mơ mộng đến trước phó khoa. Liên nghe bố mắng trời dữ dội thì vô cùng tức tối. Cô không nghĩ rằng ông lại đối xử với cô như vậy. Bước vào đến phòng, Liên quảng tập hồ sơ, ngồi tựa đầu vào ghế, chân vắt chéo lên bàn, mặt vô cùng câu có khó chịu. Càng nghĩ đến hòa, cô ta lại càng tức tối liên chỉ mong Hòa đừng bao giờ tỉnh dậy tốt nhất cứ nằm yên một chỗ như thế Cô ngồi đó mở điện thoại coi clip để đầu óc khoan khoái đôi chút Liền ghi lại chuyện tối nay Kiên nhờ mình liên hệ với bệnh nhân để gặp mặt mà nhất thời không biết phải xử lý ra sao Lần đầu tiên anh mở lời nhờ cô giúp nếu như cô từ chối chẳng có cơ hội để tiếp cận với Kiên Nhưng nếu như mọi chuyện vỡ lở thì ngay cả bản thân của cô Cũng khó bảo toàn được vị trí này Hơn ai hết cô ta hiểu Tính cách của bố mình Mặc dù ông thương cô vô hạn Nhưng một khi quyết định Thì không bao giờ thay đổi Hay là nhân nhượng Chưa khi nào ông ấy nổi giận giống như ngày hôm nay Khiến cho Liên có chút lưỡng lự Nửa muốn tiếp tục kế hoạch Nửa lại không Cô ta cứ ngồi đó phiêu theo điệu nhạc Mãi đến lúc chán chê mới xách túi ra về Chiều nay Liên khá rảnh rỗi Không có lịch mổ Nên xem ra vô cùng nhàn nhã Đúng lúc này chạm mặt Huy Cũng đang tiến về phía của mình Cô vội tươi cười và nói chuyện Anh này Mấy giờ chúng ta đi ăn Tầm 7 giờ có được không Tôi đang bận kiểm tra tình hình của bác sĩ Hòa Tuy liền không vui Nhưng cô ta vẫn tỏ vẻ thương cảm Tội nghiệp bác sĩ Hòa Cầu mong cho cô ấy mau chóng tỉnh lại Em cũng nóng ruột muốn giúp Nhưng mà lực bất tòng tâm Đã bị vậy còn dính thị phi Xui hết chỗ nói Em đi với anh tới thăm cô ấy Nghe nói người đàn ông tên Hoàng kia Chăm sóc cô ấy cả ngày không rời Công nhận mối tình của bọn họ sâu đậm thật Khiến cho người ta ngưỡng mộ Kiên không đáp cứ như vậy đi thẳng Bà Tuyết lúc này nhìn thấy Và gọi với theo con Này Kiên Kiên ơi Kiên nhận ra mẹ mình thì ngơ ngác Không biết tại sao bà lại tìm được tới đây Liên lúc này hoàng hồn khi nhận ra đây chính là người hồi nãy mà va đụng vào cô. Không ngờ bà ta lại quen biết với Kiên nên có chút ngượng ngập. Mẹ đi đâu đấy ạ? Đây, đây là mẹ của anh sao? Ừ, đây là mẹ của tôi. Nghe tới đây Liên trợn trường mắt, bà Tuyết nhìn Liên bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhưng vì cô là đồng nghiệp của Kiên nên bà chẳng thèm chấp nhặt Bà Tuyết kéo Kiên lại một góc và nói nhỏ. Chính nó chờ mẹ tới thăm bác sĩ Hòa. Con bé bị nặng như vậy. Trời ơi thương quá. Còn có biết khi nào con bé tỉnh lại không? Kiên lắc đầu. Đến cả ngày bản thân của anh. Còn không biết chính xác là khi nào. Anh vội dục mẹ đi về trước. Tối nay anh có việc bận nên về muộn. Bà Tuyết nhắc con trai phải chú ý sức khỏe. Làm gì thì làm phải chăm lo cho bản thân mình. Đừng có để đồ bệnh. Kiên vâng giả anh gọi điện cho Trinh đến đón mẹ về. Liền lúc này quay ngoắt thái độ. Mẹ anh Kiên mà trẻ thật đấy, em không nhận ra luôn. Cảm ơn cháu, được cháu khen như thế này tôi rất vui. Bố mẹ cháu chắc là hạnh phúc lắm, bởi vì có được một cô gái ngoan ngoãn, xinh đẹp mà hiểu chuyện như cháu. Liền nghe xong sượng chân, cô đoán được bà ấy đang đá đều mình, nếu như đây không phải là mẹ ruột của Kiên, Thì còn lâu cô mới thèm tiếp chuyện chưa đừng nói tới chuyện đứng đây Nghe bà ta giáo huấn, liền tự trách bản thân mình hôm nay quá xui xẻo Miệng đi quá xa Nên mới khiến mọi thứ tồi tệ như vậy Cô sực nhớ ra chuyện bà Tuyết vừa nói rằng Đến đây thăm Hòa Thì đoán chắc bà ta cũng ngầm đồng ý cho Hòa và Kiên quen nhau Nghĩ đến đây cô ta thất thần Buồn rười rượi, Khó khăn lắm mới tìm được đối tượng để yêu đương Mà lại gian nan ngay từ đầu Chưa khi nào cô ta thấy đường đi của mình lại gập ghềnh đến như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Một đời vấn vương được viết bởi tác giả Mộc miên Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6, cô gái tinh Hòa của chúng ta bị tai nạn như vậy. Và Tâm An nghĩ rằng là chắc chắn là có người sai khiến, chứ không tự dưng mà có một người gây tai nạn cho Hòa, sau đó lại lái xe tức tốc bỏ đi, để cho cô một mình phải chống trọi ngoài đường như thế, và không biết ai là người đứng sau tất cả mọi chuyện này. À, Tâm An thì đang nghĩ về cô gái tiên liên này, một cô gái vô cùng thủ đoạn, bởi vì được người huông chiều quá mức, khiến cô ta không nghĩ đến tình người. Còn không biết có phải là lý hay không, thì câu trả lời sẽ có trong tập truyện hôm sau. Quý vị cùng theo dõi và lắng nghe Tâm An đọc truyện nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.